Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trên giường Thái độ của cô đối với anh vẫn không mặn không nhạt Chỉ cần mỗi khi nghĩ đi đâu đó Nhưng đôi chân lại không thể hoạt động được một chút nào Mỗi khi bị ngã Cho dù cô hết sức nhưng vẫn không thể đứng lên Cô lại không tay nào quên đi những việc anh đã làm Đỗ mặn linh khép sách lại Uống một ngụm nước chanh ấm Dường như là do tác dụng phụ của thuốc Gần đây cô luôn cảm thấy mệt mỏi dễ chóng mặt Thím Trần đã gợi ý cho cô uống nước chanh để bổ sung vitamin C vậy thì sẽ đỡ hơn. Có tiếng ồn nào ngoài trước. Đỗ Mạn Linh cố nhìn xem là chuyện gì. Sinh thự này luôn luôn ít khách. Ngày thường còn có bọn Hàn như Hàn Từ Viễn tới chơi, nhưng từ khi xảy ra việc kia, mục cẩn đã không cho phép ai bước vào đây nữa, cho nên sinh thự trên núi này luôn rất yên tĩnh. Nhưng nay Đỗ Mạn Linh lại nghe tiếng có người quát tháo, có tiếng của Thím Trần, còn có tiếng của chú Trần. Suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Một lát sau Một cô gái ăn xinh đẹp Cao giáo Ăn mặc thời thượng bước vào tầm mắt của Đỗ Mạn Linh Phía sau cô ta là thím trần Với gương mặt vẻ đầy khó xử đuổi theo hô Bạch tiểu thư Cô không nên vào đây Mời cô nhanh chóng đi cho Cô gái xinh đẹp kia không quay lại Chỉ khinh khỉnh nhìn Đỗ Mạn Linh rồi cất tiếng nói Sao vậy Đạo đại khách của phu nhân mục ra là như vậy sao Đuổi khách ra ngoài à Thím Trần không bị câu nói của cô ta ảnh hưởng, vẫn kiên trì nói. Bạch tiểu thư, mời cô đi cho, nơi này không chào đón cô, nếu không tôi sẽ báo với ông chủ. Cô gái kia không thèm để ý, vô cùng tự nhiên và tào nhã kéo cái ghế trước mặt Đỗ Mạn Linh ngồi xuống. Cho dù bà có nói với anh Cẩn, anh ấy cũng không nỡ trách móc tôi đâu. Ánh mắt cô ta đầy vẻ khiêu khích cùng xem thường, lời cô ta vừa nói đã thành công khiến Đỗ Mạn Linh hứng thú. Anh Cẩn. Kêu thần thiết như vậy, hơn nữa còn nói anh ta sẽ không trách móc cô ta. Ngăn chặn những câu mà thím Trần định nói, Đỗ Mạn Linh lên tiếng. Thím Trần, không sao đâu, thím cứ đi làm việc của thím đi. Thím Trần có vẻ khó xử, để phu nhân ở lại với cô gái này, bà thật không yên tâm, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Mạn Linh đầy kiến định, bà không thể làm gì khác. Thế nhưng thím Trần vẫn không yên tâm, vì vậy bà lấy điện thoại ra gọi cho Mục Cẩn. Sau khi thím Trần đi, Đỗ Mạn Linh mới bắt đầu đánh giá cô gái trước mặt. Đây thực sự là một cô gái xinh đẹp, dáng người cao ráo, mảnh khảnh, làn da trắng nõn mịn màng, gương mặt toát lên vẻ thành tục quyến rũ, khác hẳn với bộ dạng còn hồi sữa của Đỗ Mạn Linh. Nhìn một hồi, cô ta chủ động phá vỡ trầm mặc. Chào Đỗ tiểu thư, tôi là Bạch Thư, con gái của chủ tịch tập đoàn Bạch Thị Bạch Huy Trấn. Đỗ Mạn Linh chỉ nhìn cô ta mà không đáp lời. Điều này khiến Bạch Thư vừa thẹn vừa tức giận. Cô ta cười khẩy, trầm chọc nói: Sao vậy? Đỗ Tiểu Thư thì ra là người không có giáo dưỡng như vậy sao, ngay cả chào hỏi cơ bản mà cũng không biết à. Đúng, thật là làm mất mặt anh cần mà. Đỗ Mạn Linh nhìn cô gái trước mặt đang nhằn mặt, không mặt cũng không nhạt nói. Tôi nói Bạch Tiểu Thư, hôm nay cô đến tìm tôi với mục đích gì thì cũng nhanh nhanh chút, đừng làm mấy cái trò mất thời gian đó nữa. Khi nãy còn gọi cô là phù nhân nhà họ Mục, bây giờ lại đổi thành Đỗ Tiểu Thư, xưng hô với một cần lại rất thân thiết. Nếu như cô còn không biết người này có địch ý gì với mình thì cũng thật ủng công cô sống 23 năm. Ngày xưa có lẽ cô còn có thể phong độ mà nói chuyện với cô ta, nhưng bây giờ ngay cả Trần cũng què rồi, còn muốn nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa sao? Không, ít nhất cô muốn sống thoải mái một chút. Bạch Thư bị đỗ Mạn linh và Trần mục đích tới đây nên cũng không muốn vòng vo lên nói thẳng. Cô biết hiện tại CL và Bạch Thị đang có một hạng mục rất cần tiến hành chứ? Hạng mục này rất lớn, cũng rất phiêu lưu, nếu thất bại sẽ ảnh hưởng đến CL rất nhiều. Cô cũng biết, trong giới thượng lưu, những trường hợp này thường thì người ta sẽ tiến hành hôn nhân để răng buộc lợi ích. Tôi nói vậy, cô hiểu rồi chứ? Đỗ Mạng Linh nghe cô ta nói xong cười. Vậy thì sao? Bạch Thư nhíu mày. Cô đừng giả vờ không hiểu, CL vốn cùng Bạch Thị hợp tác hạng mục này, trừ phi tôi và Mục Cẩn kết hôn, nếu không thì cha tôi sẽ không đồng ý đầu tư. Điều này cha tôi cũng đã nói ven anh Cẩn rồi, nhưng hiện tại anh ấy lại lấy cô làm vợ, vậy thì chỉ có thể anh ấy lưu hôn thôi. Bạch Thư nói xong liền cao ngạo chờ phản ứng của Đỗ Mạn Linh, nhưng người trước mắt lại làm như chưa hề nghe thấy gì, đôi mắt mơ mơ màng màng như lại lọt vào xứ sở nào rồi. Bạch Thư tức giận, cô chưa bao giờ bị đối xử như thế này, là con gái của Bạch Huy Trấn lại thông minh xinh đẹp, cô đi đến đâu cũng được người ta nhìn với ánh mắt ghen tị ngưỡng mộ. Nhưng nay cô lại bị một người không để ý tới hơn nữa lại là một người què không ra thế cái gì cũng không bằng mình xem thường Đỗ tiểu thư cô đang giả vờ không để ý đến sao tôi nói cho cô biết mọi chuyện đã không thể thay đổi cho dù cô muốn làm như không biết cũng không được tôi khuyên cô chuyện gì cũng hãy tự lượng sức mình cái chức mục phu nhân này không phải ai muốn cũng có thể ngồi vào đâu đôiặ mặt... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net